Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cô bị kinh động chuyển thân thể một chút rồi sau đó lại tiếp tục ngủ Cô cẩn thận im lặng một chút xác định hoàn hoàn đã tiếp tục ngủ mới dám mở miệng nói chuyện khống chế âm lượng xuống thật nhỏ Như thế nào lại có thể? Đến ba ba đứa nhỏ là ai cũng không biết sao Điều này làm sao có thể xảy ra? Cô nhớ mày mà nhìn trì lực ngự trong giọng nói tràn ngập nghi hoặc cùng với khó hiểu Bởi vì trả thù anh trong khoảng thời gian đó Cô ấy đã phát sinh quan hệ với rất nhiều người đàn ông khác nhau. Nam tuệ bị điều khó có thể tin này làm cho sợ tới mức hai mắt mở to, nói công nên người. Là do anh sai. Nếu anh có thể để ý đến cô ấy nhiều hơn một chút, quan tâm tới cô ấy nhiều hơn một chút, nếu dành nhiều thời gian cho hôn nhân hơn là sự nghiệp, thì có lẽ cô ấy cũng sẽ không biến thành như vậy. Anh lặng lẽ nói, ngữ khí không che giấu được sự tự trách. Cho dù là như thế, hành vi cơ cổ trì của cô ấy cũng rất là quá đáng. Một người đã kết hôn có trượng phu rồi Thế nhưng lại còn cùng với nam nhân khác phát sinh quan hệ Nghiêm trọng hơn là cả đến ngay khi mang thai Cũng không rõ ba ba của đứa nhỏ là ai Chuyện này không phải là rất qua trơn sao Nhưng mà chờ một chút Anh vừa rồi có phải nói đến hai chữ trả thù không Mẹ của hoàn hoàn là muốn trả thù cái gì đây Anh từng phản bội cô ấy ư Cô bật thốt lên Anh không có Anh nhanh chóng trả lời Mặc dù anh chưa từng mong muốn có cuộc hôn nhân đó Nhưng là một khi đã kết hôn anh nghĩ cần phải trông thủy Đó là suy nghĩ và nguyên tắc của anh đối với hôn nhân Nam tuệ không tự chủ được mà thờ phào nhẹ nhõm Vậy thì vừa rồi anh nói trả thù Là ý nghĩa như thế nào? Anh không thương cô ấy Cho nên anh lừa gạt tình cảm của cô ấy Nói về cô ấy rằng anh yêu cô ấy Cô ấy bởi vì tin tưởng như vậy mới cùng anh kết hôn Kết quả sau đó mới phát hiện căn bản không phải là như vậy sao? Anh chưa bao giờ nói yêu cô ấy cả Ai chỉ nói rằng sẽ thủy chung trong hôn nhân. Nhưng vấn đề thủy chung trong hôn nhân đối với nữ nhân, nói chính là ý tứ, anh yêu cô ấy. Kết quả lại không giống như mong đợi, mầm chờ liền biến thành thường thương. Nam tuệ thừa dài nói, trừ lập ngự không biết phải nói gì. Logic kỳ quái này cũng là sau khi anh cùng mẹ hoàn hoàn cãi nhau, cô ấy đã kêu gào khắp lóc, chỉ ra hận thù của cô ấy. Lúc đó anh mới biết được thủy chung với hôn nhân, chẳng khác nào là yêu nhau. Anh chưa từng nghĩ hai cái khái niệm này sẽ được đánh đồng Đối với anh mà nói Thủy chung với hôn nhân chẳng khác nào là trách nhiệm mà thôi Tuyệt sẽ không có khả năng sống như là một chữ yêu kia Yêu chỉ là thư hào Nhưng anh không thể phủ nhận sự tồn tại của nó Anh cho rằng nó giống như là không khí Nhìn không thấy Cũng không thật sự tồn tại Nhưng là không thể Không có nó Không gì có thể thay thế được nó Hoặc là bằng nó cả Anh cũng gần nhất đây mới lĩnh ngộ được đạo lý này Bởi vì anh đã yêu một người, anh đã yêu Nam Tuệ. đỉnh Hoan cùng ba ba cải thiện được quan hệ, làm cho Nam Tuệ giống như là đột nhiên mất đi trọng tâm của cuộc sống, trở nên rất là nhảm chắn. Nếu theo kế hoạch trước đây của cô, cô vốn định gần một tháng mới có thể cải thiện tình cảm của cô cùng với Hoan Hoan, sau đó lại cần ít nhất đến một tháng nữa để giúp cha con bọn họ cải thiện quan hệ. Thậm chí cô còn chuẩn bị một tâm lý trường kỳ kháng chiến số sao đứa nhỏ này cũng không phải là con ruột của anh Hơn nữa Đứa nhỏ này lại còn là do vợ anh Phản bội mình mà sinh ra Thế nhưng nói như thế nào đây nhỉ Là cô đem sự tình phức tạp hóa vấn đề Hay là do cô nghĩ rằng Trừ lực ngự rất là hời hợt tầm thường Lạnh lùng vô tình đây Nếu như anh chỉ cần dùng 3 giờ Cùng với hoan hoan đi dạo Cô chợ đêm Đã có thể phá phớ hình tượng phụ thân lạnh lùng nghiêm túc trong quá khứ Biến thành một người ba ba Yêu thương con gái Cứ bà gỡ tổ biết được chuyện này, đã cảm ơn cô không dưới 100 lần, hại cô cảm thấy mình thật là không xứng đáng. Bởi vì căn bản cô cái gì cũng chưa có lặn nha. Hết thấy là do trường Lực Ngự có một trái tim yêu thương. Anh là một nam nhân tốt, cô có thể cả cho anh có thể nói là tam sinh hữu mạnh. Nhưng mà may mắn này, hạnh phúc này vốn là muốn thuộc về danh lỵ căn bản là không thuộc về cô, mà chính cô đã cấp đặt lấy của danh lỵ Tâm tình thật là trầm trọng, Tình cảm của cô thật là mâu thuẫn. Cô rốt cuộc là nên thể hiện nó như thế nào đây? hay Làm sao thế? Vì sao lại thở dài chứ? Đột nhiên có một vòng tay qua eo, kéo cô vào bộ ngực chắn chắc. Nam tệ hoàn toàn có thói quen rút vào lồng ngực của anh, hơi thở của anh cảm giác vô cùng là thoải mái. Anh vào phòng khi nào vậy? Em còn tưởng rằng anh sẽ ở phòng thư ký để xử lý công việc chứ? Vì thực hiện ước định với Hoan Hoan, Ba ba về nhà ăn cơm chiều, nên mỗi ngày cứ đến 7 giờ anh sẽ có mặt ở nhà để ăn cơm tối, sau đó sẽ làm công việc chưa xử lý, mang về nhà xử lý nốt. Bình thường đều làm việc đến. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.